Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Trường 395, biết sao? Triệu vương bên này vội vàng tìm phụ tá của hắn tới thương nghị. Cho đến khi thương nghị hơn nửa ngày, bữa trưa cũng không có tác dụng, cũng không thương nghị nguyên cớ đi ra. Sau khi su lui những phụ tá kia, triệu vương chán nản ngồi ở trên ghế, nhìn Nhi tử vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Ê chức Nhi, ngươi nói, có phải hoàng tổ phụ ngươi trong lòng có ý nghĩ khác hay không? Triệu chất cũng không muốn thừa nhận sự thật này, kiên quyết lắc đầu, e phụ vương, điều này không có khả năng. Mấy ngày nay, ngươi không cảm thấy hoàng tổ phụ ngươi càng ngày càng coi trọng tiểu tử triệu cảnh giật kia sao? Triệu chất cắn răng. Phụ vương, hoàng tổ phụ lớn tuổi rồi, càng coi trọng những nữ nhân ở hậu cung mấy chục năm. Nhi tử nghĩ, hoàng tổ phụ nhất định nể mặt hoàng quý phi. Triệu chất vừa nói như vậy, triệu vương lại lừa mình dối người. Liền gật đầu nói, Ê e, chất Nhi nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. Ai, tiểu tử triệu cảnh vật kia có một mẫu phi tốt a? Lời này, nói thập phần hâm mộ. Triệu chất rũ đôi mắt âm trầm xuống. Mấy ngày nay, hắn phái thêm không ít nhân thủ đi theo dõi lão tiểu triệu cảnh vật. Nhưng trong tin tức truyền về lại không có gì hữu dụng. Đơn giản là lão tiểu tử triệu cảnh vật một lòng một dạ đợi trong sở vương phủ chuẩn bị công việc đại hôn. Một nam nhân đối với đại hôn coi trọng như thế, vậy có tiền đồ gì? Bất quá nghĩ đến nữ nhân nam nhân khi muốn cưới thiếu chút nửa thành vật trong tay hắn, trong lòng lại không cam lòng. Đúng rồi, chất nhi, cho ngươi gần đây theo dõi triệu cảnh giật tiểu tử kia, thế nào rồi? Triệu Vương cũng nghĩ tới chuyện này, vội vàng hỏi. Triệu Cật Đành phải đem chuyện triệu cảnh giật gần đây chỉ ở trong phủ chuẩn bị đại hôn nói ra. Lập tức lại bổ sung, ê phụ thân, không cần lo lắng hắn một cái chỉ lo nữ nhân nam nhân có tiền đồ gì, triệu vương lại khoát tay với hắn y ai, chất nhi ngươi còn quá trẻ, hoàng tử trong hậu cung có thể thuận lợi trưởng thành, có thể có mấy người là đơn giản, ngươi cho rằng tước vị sở thân vương hắn thật sự chỉ dựa vào hoàng quý phi mẫu phi của hắn mà có được sao? chất nhi a, ngươi không nên kinh thị sở vương thúc như vậy a, triệu vương giáo huấn nói, triệu chất trong lòng không phục chỉ cúi đầu không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đợi đến chạng vạn tối, Triệu Vương Phi vội vàng lại đây, tự mình mời hai cha con Triệu Vương đến trong viện dùng bữa tối. Sau khi chiếm được khẩu dụ của lão hoàng đế không cho một nhà Triệu Vương Phủ vào cung đoàn viên, Triệu Vương Phi cũng vẫn lo lắng, làm thế nào cũng không yên ổn được. Lúc trước trượng phu cùng Nhi Tử cùng các phụ tá trong phủ thư nghị sự tình, nàng không dễ phiền nhiễu. Chờ các phụ tá đều rời đi, mắt thấy cũng đã đến lúc dùng bữa tối. Mới tự mình đến mời người Đến trong viện của nàng dùng bữa Kỳ thực là muốn biết Nhi tử cùng trượng phu có thương nghị ra Đối sách gì hay không Nàng vừa hỏi Triệu vương liền cau mày Tức giận trả lời Kẻ có thể có đối sách gì tốt Khẩu dụ của phụ hoàng Chúng ta làm con cháu há có thể cãi lời Vẫn là thành thật ở lại quý phủ thôi Triệu vương phi liền đỏ mắt Cũng không biết phụ hoàng lão nhân gia Có tin lời dèm pha của giang tặc nào hay không Sao nhiều nhà như vậy đều nhường đi, duy chỉ có người một nhà chúng ta không cho vào cung cùng lão nhân gia đoàn viên? Điều này làm cho nàng tương lai ở trước mặt chị em dâu nhiều mặt mũi A. Không thể thiếu năm sau vào cung gặp lại, chính mình bị những chị em dâu cạn dầu cười nhạo châm chọc. Đừng nói nữa, Phụ Hoàng đã hạ khẩu dụ, vậy tự nhiên có dụng ý của Phụ Hoàng. Chúng ta làm con cháu liền tuân chỉ là được, nào có nhiều lời như vậy. Triệu Vương bực bội răng dậy một câu. Triệu chất không muốn giải vây cho mẫu thân, ngược lại nhớ tới một chuyện, nhìn Triệu Vương Phi đỏ mắt hỏi, Ê mẫu thân, trước đó vài ngày sau khi Nhi Tử và Phụ Vương xuất kinh, quý phụ chúng ta có người nào tới không? Lúc này đến cuối năm, Triệu Vương Phi vốn là bận rộn, ngược lại đem Thái An công chúa đến một chuyến sự tình quên cùng trượng phu Nhi Tử nói. Con trai vừa hỏi, liền nhớ ra. Nghĩ đến Thái An công chúa khuôn mặt thối kia, vả lại như vậy không nể tình chỉ trích Nhi Tử của nàng, liền mất hứng vẻ mặt lạnh lùng đem chuyện thái an công chúa đến một chuyến nói ra triệu chất chưa từng nói chuyện đó với triệu vương chỉ cảm thấy bất quá chỉ là một chuyện nhỏ không cần nói với phụ vương hơn nữa ngày đó hắn cũng bị triệu cảnh giật làm nhục còn bị hắn đã thương cổ tay cũng không có mặt mũi nói với phụ vương thế cho nên triệu vương cũng vẫn không biết lần này triệu vương nghe triệu vương phi nói chuyện này lập tức sắc mặt già nu áp ổ bàn vỗ bàn hung hăng trừng mắt nhìn triệu chất tức giận quát mắng ở ngươi là nghịch tử như thế nào như thế nào làm ra chuyện như vậy ngươi làm thì làm vì sao không nói với vi phủ hắn tức giận như vậy quả thực dọa mẹ con triệu cực và triệu vương phi nhảy dựng triệu vương chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngào tức giận công tâm lại phun ra một mụn em m a u phụ nhân ngươi như thế nào cũng không hiểu chuyện bây giờ mới nói với bổn vương Khoảng đến nổi mẹ con triệu cực và triệu vương liên tục gọi người đi mời đại phu tới. Triệu vương quát ngừng hai mẹ con, ngày hôm nay khẩu dụ của phụ hoàng vừa hạ, bản vương sẽ tìm đại phu xem bệnh, bị phụ hoàng biết, chẳng phải sẽ hoài nghi bản vương bất mãn với lão nhân gia sao? Nghe xong lời này, trong lòng mẹ con triệu vương phi cùng triệu chất đều lạnh. Thiếu chút nửa phạm vào sai lầm CHT -E người. Vương gia, chuyện kia coi như là chất nhi chúng ta làm không đúng. Nhưng chất nhi chúng ta không làm gì tần gia đại nha đầu kia, vốn là không có gì nha. Nhưng Thái An nàng. Nàng cũng không đáng vì một người họ khác còn chưa gả đến hoàng gia mà hưng sư động thân đến quý phủ chúng ta chỉ trích chất nhi không đúng sao. Chất nhi rốt cuộc là cháu ruột của nàng a Nghĩ đến ngày đó Thái An công chúa gây nên, trong lòng Triệu Vương Phi vẫn không thoải mái. Ngươi hồ đồ. Triệu Vương tức giận vỗ bàn, Triệu Vương Phi sợ run rẩy Triệu Vương cũng không nở mắng con trai độc nhất của hắn, lửa kia liền hướng về phía Triệu Vương Phi, mắng, ở ngươi thật sự là một phụ nhân ngu xuẩn tóc dài kiến thức ngắn. Bản Vương còn nói vì sao Phụ Hoàng hôm nay lại hạ khẩu dụ không cho một nhà chúng ta tiến cung. Nguyên Lai Nguyên Lai hết thảy đều có dấu hiệu A. Nhưng biết cũng đã muộn. Vậy, vậy Thái An công chúa còn có thể nói động đến Phụ Hoàng hạ khẩu dụ. Triệu Vương Phi cũng trợn tròn mắt. Lời trong miệng cũng không thành câu. Triệu vương quán hận trừng nàng một cái, e ngươi có ba sai. Một là không kịp cùng bản vương nói chuyện này, hai là quá xem thường Thái An. Nhưng Thái An nàng. Thái An nàng lại là không có quyền thế công chúa, lại không dựa vào lên đường gia, nhưng nàng còn có nàng thân ngoại tổ gia, còn có nàng dưỡng mẫu phi ngoại tổ gia, ngươi thật sự cảm thấy nàng một chút tác dụng cũng không có sao. Nếu không, năm đó hắn vì sao phải dỗ dành Thái An? Mặt Triệu Vương phi trắng bệch, gần như không chịu nổi ngồi trên ghế. Triệu chất thấy phụ vương hắn kích động như vậy, không nể mặt mẫu thân hắn như vậy, muốn thay mẫu thân hắn phân biệt vài câu, có thể nghĩ đến chuyện này khởi đầu khả năng thật đúng là chính hắn, lại không dám lên tiếng. Ngay khi người một nhà thê phong thảm vũ, tiểu nha hoàng bên ngoài bẩm báo lộ di nương tới thịnh an. Triệu khiết đôi mắt sáng ngời, lập tức nhìn về phía Triệu Vương, nghe phụ vương, nếu lúc này chúng ta đắc tội thái an hoàng cô mẫu. Vậy chúng ta lại đi đem người dỗ được không? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net